Lôi cương đánh giá thái cổ chi hoàng mà xem thường chính mình. Nhưng hắn không có nghĩ tới. Thực lực của thái cổ chi hoàng đã tiếp lũy qua vô số năm tháng. Ngay cả tia tàn hồn kia cũng đã tồn tại qua vô tận túy nguyệt. Không phải lôi cương hắn có thể so sánh. Thần hồn lôi cương chậm chậm hướng phía đang điền bay tới. Lúc đến gần thần sắc hắn càng thêm ngạc nhiên. Tại Đan Điền có một kết giới bảy màu. Xuyên qua kết giới hắn thấy một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này đang giải vua. Dường như đã bị giam cầm tại đây rất lâu rồi. Hai tay hai chân như bị một thứ xiền xếp hư vô phong tỏa. Dường như thấy được lôi cương. Thân ảnh to lớn kia đi ngừng giải vua. Hai mắt bắn ra vô tận sát khí nhìn chầm chầm lôi cương. Bị người này nhìn chầm chầm, thần hồn lôi cương đột nhiên trở nên run rẩy. Rống tiếng rống ẩn chứa phẫn nộ điên cuồng, tựa như hồng hoang mảnh thú đột nhiên bạo phát mà ra. Kết giới bị rung chuyển kịch liệt hình thành một cơn lúc bạo phát ra ngoài. Cơn lúc ẩn chứa uy lực kinh người khiến lôi cương vội lui về phía sau. Đợi cơn lúc qua đi hắn lại tiến tới quan sát thân ảnh to lớn trong kết giới. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy thân ảnh cao lớn trong kết giới. Bộ dáng. Đường nét có chút tương tự như thái cổ. Điều này làm lôi cương có thể xác định người này là một tia tàn hồn của thái cổ. Ơ không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 913 chiếm đoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 913 chiếm đoạt. Nhóm dịch me trai em, ta là Thái Cổ, vương giả muôn đời của hỗn độn. Há lại để cho tiểu bối ngươi đứng đó mà quan kháng một tiếng gầm phẫn nộ từ trong kết giới bảy màu trong đan điền bạo hưởng ra. Ẩn chứa sống âm kinh khủng làm kết giới rung chuyển dữ dội. Một lần nữa hình thành một cổ khí lãng hết sức mạnh mẽ bạo phát nhầm vào lôi cương. Lôi cương vội vàng né tránh. Đợi cho khí lãng cuốn qua. Hắn lại cẩn thận đi ra. Kinh hải nhìn ma niệm của Thái Cổ trong kết giới. Chỉ tiếng gầm giận dữ đã khiến hắn chật vật không chịu nổi. Nếu là toàn bộ Thái Cổ, Lôi Cương không thể tưởng nổi thực lực của hắn sẽ kinh khủng như thế nào. Nếu có thể chiếm được thân thể này, liệu hắn có thể đạt tới trình độ như của Thái Cổ chi hoàng không? Lôi Cương vừa nghĩ nội tâm càng thêm kiên quyết. Hắn nhanh chóng bay ra, ánh sáng bảy màu bao quanh thân thể phát sáng rực rỡ. Lôi cương tiến lại gần kết giới, chăm chú nhìn thái cổ đang phẫn nộ nhìn chầm chầm vào hắn ở phía trước. Đôi mắt lôi cương sáng rực, hắn thấp giọng nói. Thái cổ chi hoàng đã sớm chết đi, người bất quá chỉ là một tia tàn hồn, có tư cách gì xưng là thái cổ. Giọng nói của Lôi Cương rền vang rung chuyển cả kết giới tạo thành một làn sóng âm tiếng vào trong kết giới của Đan Điền Bàn tay phải của hắn vương về phía kết giới bảy màu Một lớp màn ủy dị xuất hiện Tay phải của Lôi Cương đã dễ dàng xâm nhập kết giới Dường như kết giới không hề tồn tại với hắn Ma niệm của thái cổ bị trói buộc trong kết giới Thấy thế con ngươi chật co rụt lại Khuôn mặt toát ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc Ngay cả lôi cương cũng nhíu mày Có thể dễ dàng tiến nhập kết giới Cũng làm hắn vô cùng kinh ngạc Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều Liền bước vào bên trong Nếu hắn muốn chiếm được thân thể thái cổ Chỉ có cách thôn phệ được ti ma niệm trước mắt này Khoảnh khắc lôi cương tiến nhập kết giới. ti ma niệm lại không có bất cứ hành động phản kháng hay bất mãn gì. Chỉ nhìn chầm chầm hắn. Đôi mắt sáng rực. Không biết là đang suy tư cái gì. Lôi cương vô tình thấy được ánh mắt suy tư của ma niệm trong lòng không khỏi trầm xuống. Trầm ngân một phen. Hắn không chút e ngại đánh tới ma niệm, thần hồn của hắn hóa thành một màn sương mù bao phủ ma niệm. Ma niệm lúc trước còn phẫn nộ, rước gào. Giờ lại im lặng nhìn chăm chú vào thần hồn lôi cương đang tiến tới. Coi như không thấy. mặc cho thần hồn lôi cương tấn công. Trong mắt toát ra vẻ phức tạp khó hiểu. Thần hồn của Lôi Cương không gặp chút trở ngại nào bao phủ lấy ma niệm. Không đúng, vì sao hắn không phản kháng? Vì sao từ lúc ta tiến nhập kết giới, hắn như biến thành người khác? Lôi Cương có chút kinh ngạc, sự bình tĩnh của ma niệm làm hắn cảm thấy bất an. Nhưng chuyện đã tới mức này, hắn cũng không thể lùi bước được nữa. Thần hồn của Lôi Cương điên cuồng cắn nuốt, mở ra một cái miệng thật lớn thôn phệ ma niệm. Bởi ma niệm là do thần hồn sinh ra. Lôi Cương thôn phệ không gặp chút khó khăn nào. Hơn nữa ma niệm lại không hề phản kháng. Nên tốc độ thôn phệ của Lôi Cương cực nhanh. Có thể nói là như hổ đói vậy. Dù vậy, ma niệm tuy chỉ là tàn hồn nhưng cũng buộc lôi cương phải thôn phệ một hồi lâu. Khi thôn phệ ma niệm, hắn càng lúc càng e ngại hơn. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không dừng lại. Hắn từ lâu đã đợi thời khắc này, nếu ma niệm phản kháng, hắn cũng muốn đánh nhau sống chết một phen. Qua một lúc lâu, tốc độ thôn phệ của lôi cương đã dần chậm lại, thần hồn hắn đã bành trướng đến cực điểm. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứ trong ma niệm của thái cổ không phải trong chốt lát là hắn có thể hấp thu hết được. Sau khi thôn phệ xong, thần hồn của lôi cương đã có biến hóa hóa rất lớn. Thần hồn của hắn đã cao đến vạn trượng ngồi xếp bằng trong đan điền sừng sững như một ngọn núi cao vạn trượng. Nếu có người nào đó nhìn thấy dung mạo của lôi cương lúc này sẽ vô cùng kinh ngạc. Lúc thì hắn biến hóa thành dáng dấp của thái cổ, khi thì là dung mạo của chính lôi cương. Hai tầng gương mặt cứ thay phiên nhau xuất hiện. Lúc này, lôi cương đang toàn lực hấp thu lực lượng ẩn chứa trong ma niệm của thái cổ. Sức mạnh vốn có trong thần hồn của hắn giờ đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Nhưng sức mạnh trong ma niệm của Thái Cổ càng kinh khủng hơn. Lôi cương tuy rằng đã thôn phệ nó nhưng muốn chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình còn cần rất nhiều thời gian. Hắn chỉ có thể tự tê, u, v quy, q t mà hấp thu. Trong khi lôi cương hết thuộc, ma niệm vẫn không có phản kháng gì tự như không có thần triết, mặc cho hắn thôn phệ. Bên ngoài kết giới bảy màu, thất hoàng cũng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ mặc dù nhắm mắt nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ lo lắng. Bọn họ cũng không biết tình hình đang diễn ra trong cơ thể thái cổ. Nếu là biết lôi cương thôn phệ ma niệm không một chút trở ngại như thế có lẽ sẽ đứng ngồi không yên. Bọn họ hiểu rất rõ về ma niệm. Nếu là lôi cương trải qua vô vàng khó khăn mà thôn phệ được. Bọn họ còn có chút yên tâm. Nhưng nếu một chút phản kháng cũng không có như vậy thì thật quá mức khác thường. Chẳng qua bao lâu thời gian như đã dừng lại. Lúc lôi cương đã thôn phệ xong toàn bộ ma niệm, hắn mở hai mắt thân thể cũng khôi phục lại như trước. Hắn như mày đánh giá lại toàn thân tất cả đều quá mức bất thường làm hắn vô cùng bất an. Hô! Bất kể thế nào, lúc này lôi cương đã thôn phệ được ma niệm. Nếu có gì không hay xảy ra, hắn cũng tự tin có thể đánh với ma niệm một trận. Ánh mắt của lôi cương sáng rực đầy kiên định Hắn liếc nhìn về phía nơi hoàng cung của Thái Cổ Chi Hoàng Thôn phệ ma niệm đủ để lôi cương nắm chắc thân thể Thái Cổ Chi Hoàng trong tay Thái Cổ Chi Hoàng tuy cường đại nhưng lúc này chỉ là một thân thể không có thần hồn Lôi cương tiến nhập vào trong nơi hoàng cung của Thái Cổ Chi Hoàng Nơi đây giống như một giới độc lập vậy Lôi cương vào trong đó rồi ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại cảm thụ thân thể thái cổ chi hoàng. Lẽ nào đã xảy ra vấn đề gì? Một hoàng nhìn chăm chú vào thân thể to lớn không nhúc nhích phía trước mặt thấp giọng nói. Yên tâm, ma niệm tuy mạnh nhưng tỷ lệ thành công của lôi cương cũng hơn phân nữa. Hỏa hoàng nhìn một hoàng, thản nhiên nói. Ngay lúc thất hoàng đang lo lắng chờ đợi Trong hư không Thân thể khổng lồ đã tồn tại qua vô số năm tháng phía Trước mặt bỗng nhiên rung động khiến hư không cũng ầm ầm rung chuyển theo Kết giới chấn động kịch liệt Như một mặt hồ rộng lớn bị ném một tảng đá lớn xuống vậy Thất hoàng vụt đứng dậy trừng mắt nhìn kết giới bảy màu Hai mắt toát lên vẻ kinh hỉ vạn phần Thân thể khổng lồ của Thái Cổ chi hoàng tự như cường giả vô địch chưa từng ngủ say vô số năm tháng. Đứng cao ngất tại đó như thể sắp lây chuyển cả thiên địa. Sông quyền hắn nắm chặt. Từng quyền từng quyền đánh ra làm cho thiên địa ầm ầm bạo hưởng. Chấn động điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Phá tung mọi thứ. oan. Kết giới bảy màu đã bị chấn động này nghiền nát Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 914 thân thể vô địch Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 914 thân thể vô địch Nhóm dịch me trai em Cơn chấn động ẩn chứa sức mạnh hội thiên diệt địa tảng phát ra Nhưng gương mặt thất hoàng không những không hề kinh sợ mà còn vô cùng mừng rỡ. Tất cả bọn họ đều hóa thành bảy luồng sáng bay về phía thân thể khổng lồ kia. Cơn chấn động kia tự hồ không hề có chút ảnh hưởng nào đối với bọn họ. Người khổng lồ uy phong lẫm lẫm đứng trong hư không đang rung chuyển. Thân người hắn tuy rằng hết sức to lớn nhưng đứng trong hư không vẫn rất nhỏ bé Mỗi một động tác của hắn tuy đơn giản nhưng lại mang theo chấn động làm hư không rung chuyển Khí thế của hắn cũng mạnh đến bước người Dường như luồng sức mạnh này sắp sửa phá tan mọi trói buộc trong hư không Thất hoàng biến thành bảy luồng sáng bắn vào trong cơ thể to lớn của thái cổ Thân thể khổng lồ kia đang chuyển động bỗng dương sưởng lại rồi dừng hẳn lại Phản phức như trong nháy mắt lại bị trói buộc vậy. Lôi cương nắm được thân thể thái cổ lúc này như cảm thụ được sức mạnh dân trào trong cơ thể. Một cảm giác thư thái không nói nên lời lan đi khắp toàn thân. Thậm chí cả linh hồn ca. Hơn. Ý. Ê. Nương. Hơn. Hơn. Chỉ muốn đem sức mạnh không gì sánh được này phát tiết ra ngoài. Hắn phát giác thân thể trước đây của hắn chẳng đáng gì so với thân thể của Thái Cổ. Không phải là bởi thân thể trước của hắn yếu mà bởi thân thể này quá mức mạnh mẽ. Xứng danh là thân thể đệ nhất trong hỗn độn. Thân thể dám đánh một trận với thiên uy thì trình độ mạnh mẽ của thân thể này không phải nói cũng biết. Hơn nữa Lôi Cương phát giác ra một điểm quá dị. Mỗi một bộ phận cơ thịt khác nhau của cơ thể này đã không còn là cơ thể bình thường như trước nữa, mà như một thế giới nhỏ độc lập. Thế giới nhỏ này ẩn chứa sức mạnh vô tận. Hơn nữa, mỗi một bộ phận này không chỉ ẩn chứa một loại sức mạnh mà bao gồm đủ bảy hành. Điều này tương đương với cái gì? Đồng nghĩa với chuyện trong cơ thể có vô số thế giới nhỏ mà mỗi thế giới đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Vô số thế giới nhỏ này cùng chồng lên một chỗ. Sợ rằng trong hỗn độn không có thân thể nào có thể siêu việt hơn thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng. Nhưng chuyện làm lôi cương hoang mang đó là hắn không thể phát huy sức mạnh ẩn chứa trong những thế giới nhỏ này. Hắn cảm nhận được hắn đang thiếu một cái gì đó. Những thế giới nhỏ này ẩn chứa sức mạnh cực lớn mà hắn lại chỉ có thể phát huy ra sức mạnh đơn thuần của cơ thể thái cổ. Tuy rằng sức mạnh này đã là cực kỳ kinh người. Trong lúc lôi cương đang thử tiếp tục khống chế thân thể vô cùng cường đại này thì hắn đột nhiên phát giác ra bảy luồng ánh sáng vừa bắn vào trong cơ thể hắn hơi giật mình nhưng cũng đoán được đó chính là thất hoàng lôi cương chợt kinh khiếp cảm nhận dương Dơn. quy quy u vinh quy quy ờ quy quy cường vương ờ Ý. Một bộ phận ẩn lượng chứa sức mạnh của một thế giới nhỏ này bỗng dương sôi trào hẳn lên đúng lúc thất hoàng tiến vào. Trong nháy mắt, sức mạnh ẩn chứa trong thế giới nhỏ này không còn bình ẩn như trước nữa mà chợt sôi trào lên. Tựa như biển khơi đang yên tĩnh bỗng nổi lên phong ba sóng lớn. Mà cùng lúc đó, lôi cương bỗng nhận thấy nội tạng trong cơ thể hắn đang khôi phục lại sinh cơ. Thần thức của hắn kiểm tra trong cơ thể, gương mặt bỗng ngây dại. Không gian nội tạng vốn đã bị nghiền nát bỗng nhiên khôi phục sinh cơ. Hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh. Gần như chỉ trong một thời gian ngắn là đã hoàn toàn bình phục vậy. Lôi cương vô cùng mừng rỡ. Nếu là không gian nội tạng có thể khôi phục, thì sức mạnh trong cơ thể thái cổ sẽ tăng lên. Ê 1 Vâng. Số lần sức mạnh hắn có thể bộc phát ra cũng sẽ tăng theo. Trong lúc không gian nội tạng đang khôi phục, thần thức lôi cương tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy kết cỡ của không gian nội tạng, hắn lại lần nữa giật mình. Lôi cương vốn tưởng rằng không gian nội tạng trong cơ thể hắn cũng đã rất lớn rồi nhưng lúc này Hắn mới phát hiện không gian nội tạng của thân thể Thái Cổ Chi Hoàng đã lớn bằng với Thánh Giới Hồng Hoang Hơn nữa, sức mạnh cực lớn ẩn chứa trong đó khiến hắn phải kinh hãi Lôi cương, người thật không làm ta phải thất vọng Từ hôm nay trở đi Ngươi sẽ thực sự trở thành chủ nhân của thân thể vô địch này Ta cùng với lục hoàng khác chính là thể linh trí sinh ra trong không gian nội tạng của thân thể này Khi thần thức của lôi cương đang kiểm tra trong không gian hành hỏa Một thanh âm đột nhiên vang lên làm hắn hơi sững sốt Nhưng hắn chật nhận ra thanh âm đó chính là của hỏa hoàng Trước mắt lôi cương cũng hiện lên một bóng người bằng lửa đỏ rực. Hắn nhìn bóng người đó bỗng giật mình sưởng sốt. Lúc này, dáng dấp của hỏa hoàng có chút quá dị. Nhìn chung thì giống lôi cương nhưng nhìn kỹ thì lại ẩn hiện dáng vẻ của thái cổ chi hoàng. Dường như gương mặt của hỏa hoàng được dung hợp từ hai khuôn mặt vậy. Lôi cương giật mình nhưng cũng không nhiều lời. Chỉ nói, hỏa hoàng không ngờ các ngươi lại là thể linh trí sinh ra trong thân thể thái cổ chi hoàng. Sai rồi. Lôi cương, chúng ta không phải là thể linh trí sinh ra trong trong cơ thể thái cổ chi hoàng, mà là của ngươi. Trong chính cơ thể của lôi cương ngươi, hỏa hoàng trầm giọng nói, lôi cương sững sốt, nhìn kỹ hỏa hoàng. Suy tư một lúc lại nói Được hỏa Hoàng Ngươi nói đúng Từ hôm nay thân thể hoàn hảo này chính là thân thể của lôi cương ta Không phải là thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng Đúng, nên là như vậy Ngươi phải quen thuộc với thân thể này mới có thể sử dụng sức mạnh chân chính trong thân thể này Nếu ngươi có thể khống chế tốt thân thể này Thì trong hỗn độn, người có thể cùng ngươi đánh một trận tuyệt không có quá ba người. Giọng nói của hỏa hoàng vang lên như đang kể một câu chuyện chân thật cho lôi cương nghe, đôi mắt y toát lên tia dị sắc. Lôi cương suy tính một hồi cũng không hề đắc chí mà lại càng nghiêm nghị hơn tuyệt không vượt quá ba người. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vẫn còn có hai người có thể đánh một trận ngang với hắn. Mà nghe Hỏa Hoàng nói thì hoàn toàn không phải là tùy tiện nói ra. Nói cách khác, có hai người có thể chống lại hắn, chống lại Thái Cổ sao? Là Đạo Hoang? Hay là Thiên uy Lôi cương cũng không biết được, nhưng hắn cũng không hỏi mà chỉ nói. Được ta sẽ tận lực kiểm soát thân thể này. Ừ, hỏa hoàng gật gật đầu rồi biến mất. Lôi cương thu hồi thần thức, hai mắt nhìn về phía xa xa rồi chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu cố gắng khống chế thân thể này. Hắn tuy rằng có thể điều khiển thân thể này chuyển động nhưng không có nghĩa là hắn có thể vận dụng tất cả sức mạnh chân chính ẩn chứa trong đó. Lôi cương khống chế thân thể khổng lồ này ngồi xuống Ngay cả khi ngồi xuống vẫn không thể nhìn rõ thân thể này cao bao nhiêu. Cũng may mà hư không nơi này đủ lớn. Đúng như lời hỏa hoàng nói, thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng này giờ đã là thân thể của Lôi Cương. Có thể coi thân thể Thái Cổ Chi Hoàng là một món thánh khí khó lường. Cũng có thể là vật vô chủ. Lôi Cương chiếm được liền trở thành chủ nhân của nó. Lúc này, thân thể này đã không còn là thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng mà là thân thể của Lôi Cương. Thái Cổ Chi Hoàng đã chết đi, tất cả cũng theo đó mà tan biến. Lôi Cương đã trở thành cường giả mới, là người chân chính sở hữu thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 915 trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 915 trở về Nhóm dịch me trai em Trên một ngọn núi cao cách phía nam vạn tượng các cả vạn dặm Một nữ tử y phục trắng như tuyết đang khoanh chân ngồi Làng váy trắng của nàng tùy tiện phủ lên mặt đất Nữ tử này có khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người khác phải ngưỡng mộ Hoàng mỹ vô khuyết, chỉ có thể dùng cụm từ khuyên quốc khuyên thành để miêu tả. Gương mặt nàng vô tình toát lên vẽ thành thuộc. Ý gì? Đối với nam nhân mà nói, đây quả là điểm hấp dẫn trí mạng. Có thể câu dẫn giả tính nguyên thủy nhất trong mỗi tu luyện giả. Nhưng khuôn mặt có thể khiến người khác phải phát điên phát cuồng đó hiện giờ lại toát lên vẻ tan thương. Tuyệt vọng! Đôi mắt nàng vô thần. Dường như nàng không phải là người sống mà chỉ là một cái sát sống động mà thôi. Nàng cứ ngồi yên trên mặt đất không nhút nhích như vậy ánh mắt nhìn về phương xa. Tư thế này không biết nàng đã giữ trong bao lâu. Dường như nàng đã trở thành một bức thạch điêu hoàng mỹ đang chăm chú nhìn về phía trước vậy. Phía trước vạn tượng các có một thân ảnh hiện lên. Qua vài lần hô hấp người này đã tiến tới trước mặt nữ tử. Người tới là một nam tử trung niên mi thanh mày kiếm khuôn mặt uy nghiêm. Lão chính là vạn. Nghiệt duyên, nghiệt duyên ác. Mấy vạn năm đã qua rồi. Vốn tưởng ngươi sẽ quên được Không nghĩ rằng ngươi lại biến mất hơn vạn năm Sớm biết như vậy lúc xưa ta đã ngăn cản hai người các ngươi Vạn nhìn nữ tử ngồi xếp bằng thầm than nói Trong lòng lão vốn ngàn vạn lần không đành lòng cùng phẫn nộ Nhưng lúc này cũng không biết nên làm sao nữa Lão đã tìm rất nhiều cách để chỉ sang có thể tỉnh lại Nhưng đều không có hiệu quả Nàng chỉ ngồi xếp bằng ở đây, ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả mọi chuyện. Vạn biết rằng người có thể làm chỉ sang tỉnh lại chỉ có lôi cương. Nhưng những năm gần đây, lão hết sức nghi hoặc khi cùng lúc lôi cương đang biến mất thì tượng cũng đã biến mất. Điều này làm lão không giải thích được, mơ hồ còn có chút lo lắng. Chỉ sang, hắn muốn về thì nhất định sẽ về. Ngươi ngồi đây cũng không phải biện pháp tốt Vạn chậm rãi ngồi xuống chăm chú nhìn vào ánh mắt vô thần trống rỗng của chỉ sang Đau lòng nói Chỉ sang không hề có phản ứng coi như không biết gì Đôi mắt vẫn trống rỗng nhìn về phía trước như một cái xác không hồn Khuôn mặt của vạn run rẩy vài phần Đau lòng thở dài Lão đang định rời đi thì bỗng trong hư không phát ra âm thanh âm âm vang dội. Lão vô cùng kinh ngạc vội ngẫm đầu nhìn bốn phiếu nhưng không phát hiện được điều gì khác thường. Vạn còn đang kinh ngạc. Nhưng bỗng nhiên lơn. À. Ờ. Vân. Ờ. Quy. Quy. vả Vã lui lại vài bước. Hai chân nhũng ra. Thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Một luồng khí tức kinh khủng không thể diễn tả nổi bao phủ lấy lão khiến hắn vừa sợ hãi, vừa kín nể, lại sùng bái. Vạn không kiên trì được một tức thời gian đã buộc phải quỳ hai gối xuống đất. Khuôn mặt hồng hào trong nháy mắt đã tái nhật. Sợ hãi nhìn phía trước. Một thân ảnh cao ngất đang từ phía chân trời đi tới. Động tác vô cùng bình thường nhưng lại ẩn chứa uy thế và sự tự tin vô tận. Dường như vị cường giả đó nắm trong tay cả hỗn độn. Không gì có trong hỗn độn thể làm khó được hắn. Khí thế vô hình tỏa ra khiến phản nhất thời ngây ngốc. Chăm cường. Hơn. U. Nương. Hơn. Ừ. Quy Quy Nương Bóng người phía trước Chỉ sang đang ngồi xếp bằng không rõ có cảm nhận luồn khí tức kinh khủng này hay không nhưng nàng bỗng giật mình Đôi mắt sáng lên kỳ dị Nàng vụt đứng lên nhìn phía bầu trời gương mặt cũng tươi tỉnh lên nhiều Chỉ sang sau này ta sẽ không bắt nàng phải chờ ta nữa Một giọng nói trầm thấp ven lên. Giọng nói này trang chứa lời hứa hẹn cùng sự tự trách sâu đậm của một nam nhân dành cho một nữ nhân. Người đi từ phía chân trời tới đó chính là Lôi Cương. Lúc này, hắn đã chân chính kiểm soát được thân thể thái cổ. Trong thân thể này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Nhớ tới chỉ sang đang đợi mình. Lôi cương liền cấp tốt quay về thất giới Huynh đã trở về rồi Chỉ sang nước mắt tuôn rơi Vui mừng chăm chú nhìn lôi cương đang đi tới run giọng nói Lôi cương căng thẳng Thầm than vài tiếng Đi tới trước mặt chỉ sang Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng Ngửi mùi thơm mê người tỏa ra từ thân thể nàng Hắn nhẹ giọng nói Chỉ sang, bắt nàng phải đợi rồi. Ta vẫn sẽ vĩnh viễn chờ huynh cho đến khi huynh trở về mới thôi. Chỉ sang áp khuôn mặt vào lồng ngực lôi cương cũng không có khóc nữa mà kiên định nói. Năm tháng qua đi đã xóa tan sự mềm yếu trong lòng nàng. Nhưng lại làm tăng thêm tình yêu và sự kiên cường quyết chờ đợi lôi cương trong nàng. Lôi cương mềm lòng, khẽ thở dài. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chỉ sang, gương mặt dịu dàng. Hắn thật không hiểu nổi những tu luyện giả vì tu luyện. Vì thực lực mà đoạn tuyệt với thức tình lục dục bởi bọn họ tuy rằng có được thực lực nhưng vứt bỏ đi tình cảm thế gian thật sự là hành động không sáng suốt chút nào. Chỉ sang, nàng chuẩn bị một chút, ta đưa nàng đến thánh giới hồng hoang. Lôi cương nhìn chỉ sang, ông hòa nói. Vạn đứng một bên, hai gối vẫn quỳ xuống đất. Lão rất muốn ngẫm đầu lên nhìn lôi cương nhưng không thể. Lão thật không cam lòng, cố gãy vua. Lôi cương cũng đã nhận ra, liền thu khí tức lại. Vạn lúc này mới có thể ngẫm đầu lên nhìn hắn, hết sức kinh khiếp. Lôi cương tuy rằng đã thu khí tức lại nhưng lão vẫn có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn đang ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng được Vạn cảm thụ được lôi cương đã cường đại lên rất nhiều so với trước kia đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Lão không thể tưởng tượng nổi thực lực của lôi cương đã mạnh mẽ như vậy còn có thể tăng nhanh như thế Nghe lôi cương nói đến thánh giới hồng hoang, đôi mắt lão ngời sáng, vẽ lạnh lẽo trong mắt giờ ánh lên vẻ chờ mong. Thực lực của lão đã đạt đến đỉnh của thất giới. Lão đã không thể chịu đựng được suốt một thời gian dài mà thực lực vẫn không hề tăng lên. Lôi cương nhận thấy được ánh mắt của vạn trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu là ngươi cũng muốn đi, ngươi cũng chuẩn bị đi. Lôi cương biết thân phận của vạn không tầm thường. Lão là chủ nhân của vạn tượng các. Chuyện hắn rời đi tất nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với vạn tượng các. Thánh giới hồng hoang Trải qua kiếp nạn suốt chết các thế lực ở thánh giới hồng hoang đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thánh giới hồng hoang đều chìm trong cảnh chinh chiến quanh năm. Vạn năm qua đi, Thánh giới Hồng Hoang tuy rằng đã lắng dịu đi không ít nhưng những đợt tranh đấu ngầm vẫn diễn ra không ít. Mà những năm gần đây, Liên minh Hạo Huyền đã phát triển rộng lớn, nổi lên vượt trội ở Thánh giới Hồng Hoang. Cơ hồ trở thành một trong bốn thế lực lớn ở nơi này. Mà các cường giả đại tôn ẩn nắp đã tử vong rất nhiều trong kiếp nạn đó nhưng cũng có nhiều những cường giả mới hơn xuất hiện. Tất cả lôi long tinh vực vạn tiên tinh vực đỉnh thiên tinh vực khi xưa đều đã đổi chủ. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc ba đại tôn của ba đại tinh vực này biến mất. Mà hạo nguyệt tinh vực cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Đại tôn Hạo Nguyệt đã biến mất vô số năm Không rõ tung tích. Quy thế của các đại tôn khi xưa Đã không còn có thể uy hiếp người khác được nữa Liên minh Hạo Huyền ngày hôm nay Đã vượt cả Hạo Nguyệt Tinh vượt Gần như đã đạt lại được vị trí Đứng đầu các thế lực ngày xưa Tây Tháp Tinh cũng thừa dịp kiếp nạn này Mà lớn mạnh Lúc này Tây Tháp Tinh không còn là một tinh cầu nữa, mà đã trở thành một thành phần cường đại khiến các thế lực lớn ở thánh giới hồng hoang cũng phải kiêng kỵ. Nhưng cũng không ai biết chủ nhân chân chính của Tây Tháp Tinh là ai. Chỉ nghe nói trong Tây Tháp Tinh có một nhân vật vô địch, uy hiếp các thế lực lớn khác. Ơ không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 916 h vô cực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 916 h vô cực. Nhóm dịch me trai em. Sau khi kiếp nạn qua đi, sức uy hiếp của các cường giả đại tông càng tăng. Liên Minh Hạo Huyền có thể lớn mạnh nhanh chóng trong vài năm trong đó có nguyên nhân vì mọi người nghe đồn rằng Hạo Huyền Đại Tôn của Liên Minh Hạo Huyền vẫn chưa tử vong chuyện này đã lôi kéo gần như toàn bộ đệ tử của Liên Minh Hạo Huyền đều trở về còn có vô xấu cường giả tìm mọi cách để gia nhập Liên Minh Hạo Huyền Chinh chiến Liên Minh rất nhiều tu luyện giả đều cần một người để bảo vệ cho bản thân mình Cũng không phải ai ai cũng đều che giấu thực lực Thân ở tu luyện giới không ai biết được liệu một ngày kia Mình có rơi vào cảnh hồn phi phách tán hay không Gia nhập một thế lực lớn tìm kiếm sự bảo hộ Đây là điều mà mỗi một tu luyện giả đều mong muốn Tây Tháp tinh mấy năm nay có thể lớn mạnh như vậy Cũng là vì vị cường giả thần bí kia đã hứa hẹn với rất nhiều tu luyện giả. Họ gia nhập cũng là vì vị cường giả thần bí này. Qua vạn năm chinh chiến, thế cục tại Tây Tháp Tinh đã dần dần ổn định. Liên minh lôi Long trước đây đã bị Khắp Thiên Tôn thay thế. Cũng bởi Khắp Thiên Tôn có một lão tổ tôn đã bước nửa bước chân qua cánh cửa Đại Tôn đại tôn lôi long lại biến mất tê rơn nơn gơn k a e b nạn kia chính vì thế thế lực của liên minh lôi long đã bị tan rã ngay cả liên minh vạn thiên cũng vậy Có điều, so với sự tan rã của liên minh lôi long thì liên minh vạn tiên còn tốt hơn rất nhiều. Khi liên minh vạn tiên mất đi vạn tiên chi tổ, đại đệ tử thân truyền của vạn tiên chi tổ lơn, A, Vân, A, Quy, Quy, nương vô tình đã xuất hiện. Lấy thực lực cường đại của y ngăn cơn sống lớn, ổn định thế cuộc. Nhưng cho dù như vậy một mình vạn vô tình vẫn không thể giữ lại được cái tâm của các đệ tử khác. Mà đỉnh thiên tinh vực lại bị Hát Gia thay thế. Hát Gia này trước đây cũng không có mấy danh tiếng nhưng sau kiếp nạn. Bọn họ dốc toàn bộ thực lực của thế lực mình ra, thu thêm nhiều đệ tử. Sau nhiều năm chinh chiến Sự quật khởi của Hát Gia là chuyện tất yếu phải có Có thể thấy được Hát Gia vì một ngày này mà đã tiết lũy lực lượng không biết đã qua bao nhiêu năm Tên tuổi của lão tổ của Hát Gia Hát vô cực đã danh chốn khắp chốn ở thánh giới hồng hoang quy giết vô số tu luyện giả Mà hát vô cực, lão tổ hát gia này lại là một trong những cường giả đại tôn ích ở còn sống sót sau kiếp nạn. Lúc này, tại đại điện tổng nghị sự của hát gia, bên trong đại điện nghị sự đã tụ tập gần trăm vị cường giả. Những cường giả này đều là các cường giả hỗn độn thiên giai. Có thể thấy được đây là lực lượng tinh nhuệ hát gia đã tích xúc trong vô số năm. Ngồi xếp bằng phiếu trên đại điện là một gã đầu có mái tóc đen, mi thanh một tú, trông như là một phong lưu tú tài. Người này mặc quần áo hát bào, khuôn mặt luôn mỉm cười, như có như không, chính là lão tổ hát da. Không ai nghĩ được lão tổ hát da lại có dáng dấp như vậy. Nhưng những người hiểu được hát vô cực, sợ rằng cũng không rét mà run. Trong đại điện là 98 vị trưởng lão của hát gia đang ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú vào hát vô cực. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ cung kính cùng sợ hãi, ngay cả ho nhẹ cũng không dám. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười mỉm của hát vô cực, bọn họ lại càng cẩn trọng hơn. Chỉ sợ ngay đến tiếng hít thở của bản thân cũng làm kinh động lão tổ. Đã nhiều năm như vậy, Hát gia ta đã từng sợ ai chưa? Tây Tháp Tinh có cường giả đại tôn, Hát gia ta không có chắc. Hát gia ta mà phải sợ đại tôn của Tây Tháp Tinh sao? Hát vô cực cất giọng nói huyền hòa. Dường như đang nói chuyện phím. Nhưng lãnh khí ẩn chứa trong đó khiến các trưởng lão thầm rung lên. Đốt thúc các đệ tử trên cấp hỗn độn huyền giai một năm sau chúng ta sẽ tiến quân đến Tây Tháp Tinh. Nếu Hát gia ta muốn cường đại hơn, nhất định phải chinh phục Tây Tháp Tinh. Hát vô cực trầm giọng nói. Thế nhân, một lão già nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, khẽ run giọng nói. Hát vô cực chậm rãi quét ánh mắt về phía lão già, hơi nhíu mày nói. Cửu trưởng lão có chuyện gì? Tây Tháp Tinh không chỉ có Đại Tôn, mà còn có một Lôi Cương nữa. Lão Phu nghe nói mối quan hệ của Lôi Cương với Liên Minh Hạo Huyền không hề tầm thường chút nào. Hơn nữa, ở Tây Tháp Tinh lúc này, người có quyền quyết định là Lôi Hư, con trai của Lôi Cương. Ta hoài nghi cường giả phía sau Tây Tháp Tinh chính là Lôi Cương. Cửu trưởng Lão khẽ run giọng nói, Đôi mắt của hát vô cực trầm xuống cũng không nhiều lời Trong mắt lão lón lên ánh nhìn lạnh lẽo một hồi lâu ánh sáng sáu màu nhàn nhạt xuất hiện Lão há to miệng hướng về phía cử trưởng lão hút một cái Gương mặt của cử trưởng lão lập tức đờ đẫn. Một cương anh nhỏ cỡ đứa trẻ ba tuổi bay ra từ trong cơ thể y Không kịp giải du đã bị hát vô cực hút vào trong miệng. Hát vô cực làm một động tác nuốt xuống, nhìn về phía các trưởng lão khác, lạnh giọng nói. Sư kia, hát vô cực ta ngay cả thái cổ còn dám khiêu chiến, hôm nay ai có thể ngăn cản bước tiến của ta. Tây tháp tinh chỉ là một mục tiêu mà thôi. Trời đã không muốn hát vô cực ta chết Như vậy ta sẽ thống nhất cả thánh giới hồng hoang ha ha ha Giọng nói hát vô cực xuyên thấu cả trời cao Trong đại điện các trưởng lão đều kinh hồn bạc viết Không ai dám nói thêm nửa câu Tây tháp tinh Kiếp nạn qua đi Tây tháp tinh trở thành một thế lực cực lớn Lúc này Tại một tòa thành rất lớn được kiến tạo ở phía bắc của Tây Tháp Tinh. Chính là tổng bộ của Tây Tháp Tinh. Hư Thành Trong đại điện nghị sự của Hư Thành, Lôi Hư ngồi chính giữa đại điện, gương mặt lạnh lùng. Những năm gần đây, Lôi Hư đã từ từ lớn dần. Lúc này, ngay cả cường giả hỗn độn thiên giai cũng không tránh được hư hỏa của y. Mà mấy năm nay, hắn đã trưởng thành trong chinh chiến liên miên. Khuôn mặt đã không còn vẽ non nước như xưa mà đã thêm vào đó nét bình ổn, trưởng chạc. Thiếu chủ, những năm gần đây, vẽ yên bình ngoài mặt của thánh giới hồng hoang đã không thể giữ được nữa. Hát ra, khắp thiên tôn đều nhìn ta chầm chầm. Tây Tháp Tinh ta tuy nhiều đệ tử nhưng vẫn cần cẩn thận phòng bị. Một gã nam tử trung niên thấp giọng nói. Lôi hư lặng lặng nghe các trưởng lão nghị sự trong đại điện. Những năm gần đây y chính là nhân vật trung tâm của Tây Tháp Tinh. Trong đó cũng có nguyên do khác nhưng có thể thấy được năng lực phi phạm của lôi hư đủ sức áp chế vô số tu luyện giả. Nhưng hắn sợ nhất chính là lời đồn về vị cường giả thần bí vẫn được bên ngoài bàn tán của Tây Tháp Tinh Bởi lôi hư cũng không biết vị cường giả thần bí kia Người nọ chỉ xuất hiện có một lần lúc Tây Tháp Tinh đối mặt với nguy cơ diệt phong Người nọ xuất hiện chỉ dùng một ngón tay liền tiêu diệt hơn 10 cường giả hỗn độn thiên giai cùng với một gã cường giả bán tôn Sau đó Vì cường giả thần bí kia liền trở thành nhân vật uy hiếp các thế lực lớn khác dám dòm ngó Tây Tháp Tinh. Nhưng chuyện khiến lôi hư lo lắng chính là nếu một ngày kia có cường giải đại tôn đánh tới. Một khi người nọ không xuất hiện. Sợ rằng Tây Tháp Tinh không thể đối phó nổi. Tây Tháp Tinh lớn mạnh quá nhanh. Chính vì thế rất khó có thể kiểm soát cơn. Hơn ơ nương gơ khoảng thời gian ngắn Nếu không có cường giả thần bí kia chỉ sợ tây tháp tinh cũng không thể đạt được đến trình độ này thầm thở dài lôi hư không khỏi nghĩ đến phụ thân lôi cương Nếu là phụ thân còn ở đây như vậy khó khăn trước mắt cũng không còn, Những năm gần đây, y cũng không biết phụ thân đã đi đâu, mẫu thân cũng không có tin tức mà Thải Nhi cũng biến mất. Lôi hư lắc đầu ánh mắt một lần nữa nhìn về phía các trưởng lão đang nghị luận. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 917 Nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 917 Nguy cơ Nhóm dịch me trai em Lôi hư quét mắt nhìn những trưởng lão này Họ cũng không phải là người của Tây Tháp Tinh ngay từ đầu mà đa số đều gia nhập vào đây sau khi một số thế lực lớn đã diệt phong Vì vậy tâm tư của họ cũng không đặt quá nhiều vào Tây Tháp Tinh Lôi hư cũng không đặt nhiều hy vọng vào những người này. Y biết rõ rằng nếu Tây Tháp Tinh đối mặt với mối nguy hiểm lớn, phần lớn trong số họ sẽ bỏ đi không chút bận tâm. Lôi hư cũng không muốn như vậy nhưng sau kiếp nạn, Tây Tháp Tinh phát triển nhanh chóng, nên cần phải có cường giả để uy hiếp thế lực khác. Không hay rồi, thiếu chủ. Đúng lúc này có tiếng thét kinh hãi từ bên ngoài truyền tới đại điện. Mười mấy vị cường giả trong đại điện đều trường mắt nhìn về một nam tử trung niên đang cấp tốc tiến về phía đại điện. Chuyện gì? Lôi hư thầm giật mình. Vị nam tử trung niên trước mắt này chính là Bình Giác, đường chủ phụ trách tình báo của Tây Tháp Tinh. Người này bình thường tính tình cực kỳ trưởng chạc. Bình tĩnh, hôm nay lại thất thố như vậy khiến trong lòng lôi hư có dự cảm không tốt. Toàn thể hát gia đã lên đường, đang tiến gần tới Tây Tháp Tinh. Người dẫn đầu chính là lão tổ của hát gia, hát vô cực. Sắc mặt bình giác tái nhật. Hơn mười chữ ngắn ngủi của gã mang theo tin tức cơn. Hơn A nương Dơn Dơn, Quy, Quy, ờ. Quy, Quy, nương Gơn. Cả đại điện, bản thân gã đã đạt được cấp đỉnh hỗn độn đều giai, chuyện gì có thể khiến gã kinh sợ đến như vậy? Trong đại điện, các trưởng lão nghe được đều biến sắc. Lão tổ của hát gia, hát vô cực là cường giả cấp bập đại tôn, Lúc này sao lại dẫn quân tấn công Tây Tháp Tinh? Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của các trưởng lão đều rất khó coi. Sau một lúc yên lặng, bọn họ đều nhìn về phía lôi hư. Chỉ có vị cường giả thần bí lúc trước xuất hiện mới có khả năng hóa giải được kiếp nạn này. Khuôn mặt lôi hư co giật nhẹ, ánh mắt lón lên y nhìn chầm chầm bình giác, trầm giọng nói. Bọn họ đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa đến đây? Có bao nhiêu cường giả? Không đến một tháng nữa. Theo tình báo, chỉ hỗn độn thiên giai đã hơn trăm vị, còn lại hơn vạn người đều là cường giả đã trên huyền giai. Bình giác nghiêm giọng nói, Lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong của Tây Tháp Tinh, làm sao mà gã không lo lắng cho được. Trong đại điện các trưởng lão đều biến sắc Cao thủ hỗn độn thiên giai đã hơn trăm người Còn có mấy vạn cao thủ đã trên huyền giai nữa Thực lực như vậy tập trung lại rõ ràng Chính là một cơn lúc cuốn phăng tất cả Nhìn các trưởng lão rối loạn Lôi hư cao mày trầm giọng nói Trong vòng một tháng triệu hồi Toàn bộ đệ tử Tây Tháp Tinh đã đạt hỗn độn hoàng giai trở lên Nếu Hát Gia đã tới, Tây Tháp tin ta cũng không cần phải ôi kiện. Hát Gia có đại tôn, chẳng lẽ Tây Tháp Tinh ta không có sao? Giọng nói đầy uy lực của lôi hư vang lên như tiếng sấm rền vang vọng trong đại điện. Điều này làm các trưởng lão đều giật mình, nhìn về phía lôi hư, sự lo lắng trong mắt trong nháy mắt đã không còn. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới vị nam tử trung niên lưng đeo trọng kiếm xuất hiện mấy nghìn năm trước Đã hoàn toàn xóa tan đi những kẻ uy hiếp Tây Tháp Tinh Quả là một nhân vật kinh khủng Mười mấy vị trưởng lão liền trấn định lại, ngay cả Bình Giác cũng vậy Lập tức các trưởng lão đều rời đi triệu tập đệ tử của Tây Tháp Tinh bên ngoài Trận chiến này Tây Tháp Tinh không thể bại, nếu thất bại tất sẽ diệt vong. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại một người là Lôi Hư. Y lo lắng nhìn phía trước cười khổ. Vị cường giả thần bí kia sẽ xuất hiện sao? Nếu người đó không xuất hiện, chẳng lẽ y sẽ phải chôn vùi cả vương? Ai? Nương! Dương! Dương! Quy! Quy! e Tử của Tây Tháp Tinh trong biển lửa sao? Lôi hư nắm chặt hai tay, đôi mắt thoáng âm trầm, nhìn chầm chầm phía trước, không biết là đang nghĩ gì trong lòng. Tây Tháp Tinh sẽ cùng với Hát Gia bắt đầu một trận đại chiến có 102 0 Tin tức này đã truyền đi khắp ngõ ngắt ở Thánh Giới Hồng Hoang. Có người vui mừng, có người lo lắng, càng có nhiều người vui vẻ mà tọa sơn quan hộ đấu. Hai thế lực lớn quyết chiến, không nghi ngờ gì sẽ đều suy yếu các thế lực khác có thể nhân đó tranh thủ cơ hội. Lúc này, số người ở Tây vẫn tin không nhiều, không đến mười vạn người. Nhưng những người này tất cả đều trên hỗn độn hoàng giai. Bọn họ đều khí thế đằng đằng, cả người tỏa ra chiến ý nồng đậm Phía trước gần 10 vạn người này là lôi hư cùng với 68 vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng Không ít vị trưởng lão đều nhìn chung quanh như đang tìm kiếm gì đó Còn lôi hư âm trầm, chăm chú nhìn phía trước Trong lòng y giờ đang hết sức căng thẳng, hô hấp hơi dồn dập Y không dám chắc vị cường giả thần bí kia sẽ xuất hiện Mà chỉ có thể đánh cuộc Đánh cuộc sinh tử tồn vong của Tây Tháp Tinh Vị cường giả thần bí kia nhất định phải xuất hiện Nếu không Tây Tháp Tinh tất diệt vong Nếu người đó xuất hiện thì Tây Tháp Tinh có thể bình yên vượt qua được kiếp nạn lần này Bỗng nhiên từng đám mây đang phiêu lãng trên trời chợt sửng lại toàn bộ không gian như động lại. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ phía trước phóng đến. Những cao thủ của Tây Tháp tinh giật mình thầm nghĩ. Tới rồi, khuôn mặt của lôi hư co giật nhẹ ánh mắt y lạnh lùng nhìn chầm chầm phía trước. Khóng mắt y khẽ giật đôi mắt mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Cắn chặt răng, y chậm rãi đứng lên trong cơ thể tỏa ra hắc hỏa cuồn cuộn, âm lãnh không gì sánh được. Các trưởng lão phía sơn. A U ca Hơn E Biến sắc. Vội rút lui về phía sau. Không dám chạm vào hắc hỏa. Lôi hương như một pho tượng ma tôn đứng nhìn chăm chú về phía trước. Chân trời bỗng phát ra chấn động ầm ầm, lập tức một mảng mây đen hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua từ phía trước, nháy mắt xuất hiện trước mặt lôi hư, người này chính là Hát Vô Cực. Đã nghe Tây Tháp tinh có một cường giả đại tôn, chỉ với một chiêu làm hơn 10 cường giả hỗn độn thiên giai hồn phi phách tán. Hát Vô Cực ta muốn kiến thức một phen. Hát vô cực xếp bằng trên không trung, cười cười, cao giọng nói. Ánh mắt lão quét nhìn về bốn phía, dường như đang tìm kiếm vị cường giả tuyệt thế kia của Tây Tháp Tinh. Lúc này, các cường giả hát gia đã đến phía sau. Các hát vô cực chừng vạn thước liền dừng lại. Nhìn chăm chú đệ tử Tây Tháp Tinh phía trước. Toàn bộ cao thủ của Tây Tháp Tinh cũng khí thế đằng đằng, không chịu tỏ ra yếu kém hơn so với kẻ địch. Xong phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Lão tổ của Tây Tháp Tinh ta há lại để ai ai cũng có thể thấy được chắc. Một vị trưởng lão cao giọng quát. Hát vô cực xoay chuyện ánh mắt tới trên người vị trưởng lão này, phương Tây phải lên trảo vào hư không? Từ trong bụng vị trưởng lão kia bỗng bay ra một cương anh. Chưa ai kịp phản ứng gì đã thấy cương anh bị hát vô cực nuốt vào trong miệng. Hát vô cực nhấm nuốt vài cái ánh mắt nửa cười nữa không nhìn về phía trước nói. Nếu nghĩ như vậy cũng được ta thôn phệ toàn bộ các ngươi, xem xem y có xuất hiện hay không. Bắt đầu từ ngươi đi, không sai, người có thân thể hư hành rất hiếm. Ánh mắt hát vô cực bỗng nhiên nhìn chăm chú lôi hư. Lôi hư thầm giật mình. Bị hát vô cực nhìn chầm chầm. Y cảm thấy như đang bị một độc xà chú ý. Tựa như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ơ không ừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 918 xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 918 xuất hiện. Nhóm dịch me trai em. Nháy mắt, sắc mặt lôi hư tái nhật, ngay đến hư hỏa y, tỏa ra cũng bị ánh mắt của hát vô cực áp chế. Nhớ tới tên trưởng lão đã chết thảm kia, y không ngừng lo lắng. Thực lực của người trước mắt này so với lời đồn cường đại hơn không ít. Không chỉ có lôi hư, cả nghìn cả vạn đệ tử phía sau y cũng lo lắng hẳn lên, khí thế đều chìm hẳn xuống. Một chiêu của hát vô cực hiển nhiên đã làm bọn họ kinh hồn khiếp đảm. Tên trưởng lão kia chính là cường giả hỗn độn thiên gia A. Nếu như đòn công kiếp đó rơi vào người khác, cũng không ai chống đối được. Trong khoảnh khắc bọn họ hô hấp dồn dập nhìn lôi hư. Lúc này, chỉ có vị cường giả thần bí kia xuất hiện mới có thể hóa giải được nguy cơ này mà thôi. Mà chuyện càng làm lôi hư kinh sợ đó là ánh mắt của hát vô cực cứ luôn nhìn chầm chập vào y. Cặp mắt đó toát ra một tia dị sắc còn có một chút ngạc nhiên nữa. Trầm ngâm một lúc hát vô cực đang muốn nói gì thì bỗng ánh mắt lão chuyển động, nhìn phía trước khó miệng cười mỉm Chỉ trong chốc lát, phía sau bọn lôi hư bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Vô số tu luyện giả ầm ầm từ phía xa xa bay tới. Hơn nữa, những người này là liên minh của Hát Gia, bọn họ vừa đến đã đem người bao quanh Tây Tháp Tinh. Điều này làm các cường giả của Tây Tháp Tinh đều kinh sợ. Lúc này chỉ người của Hát Gia đã làm bọn họ kiên kỵ lắm rồi. Nếu lại xuất hiện thêm người hiển nhiên sẽ đẩy họ vào tuyệt cảnh Trong khoảng thời gian ngắn Đệ tử của Tây Tháp Tinh đều trở nên rối loạn Mà lôi hư cũng giật mình Vội vàng quay đầu nhìn phía sau Đã nghe lão tổ hát gia thực lực tinh thâm Lão phu túc oán sát cứ muốn lãnh giáo một phen Hai giọng nói tan thương vọng lại từ phía chân trời Ba đạo hư ảnh nhanh chóng bay tới từ xa Cuối cùng xuất hiện trước mặt lôi hư Ba người này chính là vân lão Hai đường chủ ám sát đường sát cứt cùng với túc oán. Những năm gần đây Liên minh hạo hơn U I E Quy Nương C Ờ hệ đi tứ phương phần lớn nhờ vào hai đường chủ này. Hả? Ta tưởng là ai, hóa ra lại là người của Liên Minh Hạo Huyền. Nghe nói Lôi Cương cùng với Liên Minh Hạo Huyền có quan hệ thân thiết, xem ra là không có lửa làm sao có khói. Có điều, vốn dĩ ta chỉ muốn thôn phệ Tây Tháp Tinh rồi mới đến tìm Liên Minh Hạo Huyền. Nhưng các ngươi đã tới Như vậy càng tốt ha, ha ha Giọng nói của hát vô cực Cực kỳ bình thản Dường như không để Tây tháp tinh Và liên minh hạo huyền vào trong mắt vậy Ngữ khí cuồng vọng Của lão làm sát cất Túc oán và vân lão cùng biến sắc Túc oán cùng sát cước Nhìn chầm chầm vào hát vô cực Một lúc lâu sau Sát mặt hai người Càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn Vân lão nhìn thấy vậy cũng hết sức ngạc nhiên. Các đệ tử của Tây Tháp Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Liên minh hạo huyền không phải là địch là tốt rồi. Có thêm liên minh hạo huyền. Người của Tây Tháp Tinh có thêm sức mạnh. Khí thế lại một lần nữa dâng lên. Còn người của hát gia giờ lại có chút lo lắng. Có điều. Vẻ mặt của hát vô cơn u vinh quy quy quy quy cương vương a nương như trước lão vẫn thẳng nhiên cười nhạt lão nhìn túc đoán cùng sát Cơn. u vinh quy quy cương vương Quy, Quy, nương Hơn, Thản. Dường như hai người bọn họ không phải Đại Tôn mà chỉ là hai con người bình thường. Như vậy cũng có thể thấy được tu vi của hát vô cực đã đạt tới trình độ thâm sâu khó lường. Tiền bối. Với tu vi của người mà cơn. Ờ. Nơn. T. Hơn. À mương Dự trận chiến của thánh giới hồng hoang chẳng phải là ý mạnh hiếp yếu sao? Sát cứt nghiêm mặt nói Gã đã nhận ra tu vi của hát vô cực căn bản không phải là gã với túc hoán có thể chiến thắng được Hơn nữa Túc hoán đột phá tới Đại Tôn cũng chưa được bao lâu Mà người trước mắt này lại thâm sâu khó lường Chắc chắn đã đạt được trên Đại Tôn Địa Giai. Mấy năm gần đây, Sát Cức đã đạt được cấp Đại Tôn Huyền Giai, Vậy mà lúc này cũng không thể nhìn thấu được lão. Như vậy cũng có nghĩa là hát vô cực ít nhất đã là Đại Tôn Địa Giai hoặc thậm chí là Đại Tôn Thiên Giai. Điều này làm cho Sát Cức kinh sợ. Càng không nghĩ tới Thánh Giới Hồng hơn. ai Nương Gân Cương đồng, Nương Có cường giả như vậy Hơn nữa còn tham dự vào trong trận chiến này Bọn họ cũng đã từng nghe T E Nương Gân Hơn A Vô cực Ban đầu chỉ nghĩ lão là cường giả mới lên cấp đại tôn Nào ngờ lão lại đạt được trình độ như vậy. Nếu lão xuất thủ chỉ sợ 10 người liên minh hạo huyền cùng với Tây Tháp Tinh cũng không phải là đối thủ của lão. Trận chiến như vậy vốn dĩ cũng không có tính khiêu chiến. Thậm chí có thể nói. Những cường giả này trong mắt lão đều chỉ như loài gà chó. Thân là Đại Tôn, họ tự nhiên biết thực lực của Đại Tôn. Vì sao ta không thể làm thế? Ngày xưa có thái cổ thống nhất hồng hoang. Trước có thái cổ, hôm nay có hát vô cực ta thống nhất hồng hoang. Hát vô cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Nơn. Gơn. Hơn. Tùy. E. Nơn. Gơn. Người về phía trước Nhìn chăm chú vào sát cức Giọng lão vang vọng hữu lực Ẩn chứa một phần tự tin cùng cuồng ngạo Thống nhạc hồng hoang Thái cổ Không chỉ có Tây Tháp Tinh và người của Liên minh Hạo Huyền Ngay cả toàn bộ người của hát gia cũng thất kinh Vẽ mặt của gia chủ của hát gương ai? A Dương Dơn, Quy, Quy, u Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Phía sau hát vô cực hết sức phức tạp. Hắn cũng không biết được bao nhiêu về hát vô cực. Mấy vạn năm trước, lão tổ của hát gia đột nhiên xuất hiện, đồng thời chứng minh lão là lão tổ của hát gia. Mọi người trong Hát Gia đều không thể thăm dò suy tính của lão Nhưng cũng không dám hỏi Bởi vì thực lực của lão tổ Hát Gia quá mức kinh khủng Lúc này nghe Hát Vô Cực nói Gia chủ của Hát Gia cũng giật mình Không biết là kiếp động hay kinh sợ Mà phía sau hắn toàn bộ đệ tử của Hát Gia đều khiếp sợ nhìn về phía Hát Vô Cực Thống nhất hồng hoang Thái Cổ Đây là khái niệm gì cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn Ánh mắt của người hát ra nhìn hát vô cực chợt thay đổi Trong những đôi mắt đó tràn ngập sự sùng bái vô tận Từng bước từng bước tiến lên Lần này ta muốn tiêu diệt Tây Tháp Tinh Rồi đến Liên minh Hạo Huyền Ngươi Hiện giờ Ta rất muốn thử sức với cao thủ thần bí phía sau Tây Tháp tin các ngươi Hy vọng các người sẽ không để ta phải thất vọng. Hát vô cực thản nhiên cười, nói. Lão vung tay lên, một đạo sát khí đen nhánh mạnh mẽ đánh úp về phía ba người sát cứt tút oán cùng với vân lão. Ba người cùng biến sát vội rút lui về phía sau dưới luồng sát khí này bọn họ không thể không lui cho đến khi bọn họ ra ngoài phạm vi của tây tháp tinh luồng sát khí kia mới tiêu thất hát vô cực nhìn chằm chằm vào lôi hư nói nếu không được trước hết ta liền giết chết ngươi nghe nói ngươi chính là hài tử của lôi cương ta cũng từng nghe qua những lời đồn đại về lôi cương không biết có phải là thật không nói xong Hát vô cực hơi há miệng, hướng về phía lôi hư hút một cái. Một luồng sức mạnh kỳ dị bao phủ toàn thân lôi hư, hầu như làm cho thần hồn của y thoát ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, luồng hấp lực này càng ngày càng lớn, khiến y hết sức kinh sợ. Vân lão thấy thế thì biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không thể. Được rồi, những người khác ngươi có thể đã thương. Duy chỉ có y là không thể. Ngay lúc cương anh của lôi hư bị hút ra khỏi cơ thể, một giọng nói hồn hậu xuất hiện phía chân trời. Giống như vô số tia sấm sét đẩy hát vô cực lui lại nửa bước, cương anh của lôi hư lại trở về trong cơ thể. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên. Trên lưng hắn đeo một thanh trọng kiếm thật lớn, Nhưng không hề phát ra một chút khí tức gì. Phản phức hắn giống như một người bình thường vậy. Nhưng người này chỉ đứng trong hư không cũng khiến không khí như bị động lại. À, không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 919 liệt bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 919 liệt bí. Nhóm dịch me trai em Người này xuất hiện không thể nghi ngờ Làm hơn 10 vạn tu luyện giả của cả hát gia Tây tháp tinh và liên minh hạo huyền đều kinh hồn tán đảm Trận chiến đấu này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ Ban đầu Bọn họ vốn cho rằng sẽ có một hồi ác chiến Thế nhưng lúc này cường giả đại tôn liên tiếp xuất hiện Căn bản là bọn họ không thể động thủ. Trước mặt cường giả Đại Tôn, bọn họ chỉ như con kiến hôi. Một trận chiến như vậy làm sao bọn họ có thể tham dự đây? Ngươi là vị cường giả thần bí đứng sau Tây Tháp Tinh sao? Hát vô cực nhíu mày, liếc mắt về phía Nam Tử Lương đeo trọng kiếm đứng trước lôi hư, lạnh nhạt nói. Nhưng ngay lúc đó, Khuôn mặt hát vô cực khẽ run lên. Thoáng vẻ ngạc nhiên. Trong mắt lại lóe lên một tia ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Khí tức của người này có chút giống với khí tức của người kia. Nam tử cao lớn lưng đeo trọng kiếm vẫn không nói gì mà đứng yên lặng, nhìn chầm chầm vào hát vô cực. Nếu lôi cương ở đây tất sẽ nhận ra người trước mắt này chính là liệt bí. Có điều... Liệt bí giờ đã không còn là liệt bí của ngày xưa nữa, mà chính là một trong những thần hồn biến dị của lôi cương. Tuy rằng thần hồn này đã sinh ra ý thức mới nhưng lôi hư cũng là thân tử của hắn, hắn không thể không quan tâm. Người không liên quan mau chóng rời khỏi đây, bằng không, các người sẽ như cá trong chậu, tai ương tự chịu. Thần hồn biến dị của lôi cương, liệt bí mở miệng nói. Giọng nói của hắn đinh tai nhức ớt vang vọng như tiếng sấm chấn động không gian Quá nửa hơn 10 vạn cao thủ thánh giới hồng hoang tập trung quanh đó cùng chấn động Bọn họ cũng không phải là hạng người ngu xuẩn Tình huống lúc này căng bản bọn họ không thể tham dự được Rất nhiều đệ tử của Tây Tháp Tinh đều rụt rịt Có gần một nửa đã chạy trốn Ngay cả người của hát gia cũng không ít người ly khai Nhưng hát vô cực nâng tay phải Một đạo sát khí tạo thành một quần sáng thật lớn bao phủ phương viên cả ngàn dặm Dĩ nhiên lại muốn cản trở các tu luyện giả rời khỏi đây Hôm nay bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ tới chuyện đi Đã tới vì sao phải đi Hát vô cực âm trầm cười Giọng nói mạnh mẽ của Lơn A. Vâng. A. Nương. Gơn lên. Lão nhất miệng cười nhạt, nhìn chăm chú vào Liệt Bí. Toàn bộ nhanh rời khỏi nơi đây. Tu vi của lão đã vượt cấp Hỗn Độn Thiên giai. Nếu các ngươi cho rằng có thể chống lại đòn công kích của lão thì cứ việc ở lại. Liệt bí khẽ cử động thanh trọng kiếm trên lưng đã xuất hiện nơi tay. Hắn dơ trọng kiếm lên trực tiếp hướng về phía bầu trời bổ tới. Tên Lạc một tiếng nổ rền vang. Một kiếm của liệt bí khiến kết giới được hình thành từ sát khí xuất hiện một vết nước thật lớn rồi từ từ khuyết tán ra cho đến khi kết giới bị nghiền nát. Vô số tu luyện giả vội vàng rời khỏi đây. Người của hát ra cũng vậy Ngay lúc kết giới bị nghiền nát Toàn bơn ờ. Quy Quy Cơn U Nơn gương, Chen chút ly khai Hát vô cực nhíu mày Nhìn liệt bí nhưng cũng không ngăn cản Lão liếc mắt nhìn đám trưởng lão hát ra ở phía sau Toàn bộ thối lui cự ly mười tinh cầu Các trưởng lão hát ra nghe vậy cũng vội xoay người rời đi Trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ Tây vẫn tin chỉ còn lại 6 người hát vô cực Lôi hư Liệt bí cùng với sát cức Túc oán Vân lão Liệt bí nhớ mày nhìn đám người lôi hư nói Đều rời đi cả đi, các ngươi cũng không giúp được gì đâu. Sắc mặt sát cứt cùng với túc oán đều rất khó coi, lòng thầm cười khổ. Bọn họ thân là cường giả đại tôn. Bình thường đến đâu cũng được người người tôn kính. Mà lúc này lại trở thành kẻ vướng tay vướng chân. Nhưng hai người cũng không nhiều lời nữa, liền nhanh chống ly khai. Lôi hư chần chờ một lúc cũng theo nhau rời đi. Ngươi là người mặc hát bào trong cấm lục chi địa. Liệt bí như mày, nhìn hát vô cực đột nhiên nói. Liệt bí là thần hồn biến dị của lôi cương, dễ nhiên cũng có ký ức của lôi cương. Lúc này, hắn cảm thụ khí tức của hát vô cực nên hết sức kinh ngạc. Đôi mắt của hát vô cực cũng sáng ngời, trên mặt cũng toát ra vẻ ngạc nhiên, nói Là ngươi Không đúng, khí tức của ngươi tuy tương tự với tiểu tử kia nhưng cũng không phải là hắn